lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dẫn đường quay âm hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả khúc cá bống nằm trong chuỗi sơ đi chuyện thầy cường và đây là phần thứ mười một nếu như mà mười phần trước từ phần một tới mười mà quý vị chưa đón nghe thì quý vị có thể tìm nghe lại nhé đây là một sơ đi mà thuận thấy nó rất là hay lời văn rất là dí dỏm hài hước nội dung chuyện thì rất là đặc sắc và câu chuyện ngày hôm nay à, tác giả sẽ đề cập tới nội dung gì thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như vậy mà đã tới 28 Tết rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 20 giờ. Uyên kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trong phòng trọ thêm một lần nữa rồi cẩn thận khóa cửa, kéo vali nhanh chóng ra bến xe cho kịp chuyến lúc 21 giờ đêm nay. Sau cái chết của bố và hai anh, Uyên phải mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoài được. Gần hai năm nay cuộc sống của cô luôn bận rộn giữa học và làm Tới giữa năm vừa rồi còn thầu thêm khoản thiết kế trang phục cho bà Liên dưới âm ti. Những ngày tháng bận rộn khiến cuộc sống Uyên trở nên tất bật, nhưng cũng phần nào vui vẻ hơn, giúp nỗi đau dần lùi vào một góc sâu trong ký ức, không còn nhói lên mỗi khi đêm xuống như trước nữa. Vốn Uyên dự định về quê cùng với Hương, con gái bà Hằng từ hôm 23. Thế nhưng đến sát ngày về, bác chủ quán nơi Uyên làm thêm ngỏ ý, muốn nhờ cô giúp nốt vài ngày cuối năm thường bác lớn tuổi vất vả, uyên quyết định ở lại cho tới tận hôm nay. Bước lên xe Uyên có chút bất ngờ, chuyến xe này còn thừa rất nhiều chỗ chứ không đông như cô tưởng tượng. Có lẽ giống như Hương, mọi người xa nhà cả năm rồi, ai cũng muốn được về sớm để đoàn tụ bên gia đình. Nghĩ tới đây Uyên lại có chút chạnh lòng, một nỗi buồn man mác hùn đỏ khóe mắt cô, thế nhưng rất nhanh Uyên tự xốc lại tinh thần. Bởi bên cạnh Uyên vẫn còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương Hơn nữa chỉ khi thấy cô vui vẻ Bố và hai anh dưới ấy mới có thể yên lòng Mở điện thoại lên cô nhắn Hương rằng Mình đi chuyến đêm Có lẽ phải tới sáng mới về Hẹn con bé ngày mai hai chị em đi chợ sắm Tết Tìm đúng số trên vé của mình Uyên kéo rèm cẩn thận rồi ngả người xuống chiếc giường nằm Đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm Đang lướt nhanh qua khung cửa sổ Trong lòng chợt dâng lên một nỗi mong chờ. Hai năm rồi, không biết anh ấy còn nhớ mình không nhỉ? Phía bên kia khi thầy Cường đang chuẩn bị lên giường đắp chăn thì điện thoại của bà Hằng reo vang. Bấm nút nghe thầy vội vàng để nó ra xa tay trước khi giọng oang oang của bà ấy vang lên. Thầy, thầy, cái hương nhà tôi nó vừa báo cái Uyên đang trên xe về quê rồi. Thầy xem thế nào? Không thèm để bà Hằng nói hết câu thầy Cường... Đã vội vàng chặn lại Trời lạnh lắm Tôi không dậy sớm đi đón được Đừng có làm phiền tôi Một câu trúng phóc tim đen bạc hằng Thấy thầy không can lăng Bà biểu môi tiếp tục kỳ kèo. Mai 6 giờ xe mới tới bến mà Người thân đuột thịt con bé mất hết rồi Chúng ta cũng nên quan tâm một chút Cho nó đỡ tuổi thân Thầy Cường gạt phăng đi Tự nhiên em Uyên thấy tôi đi đón Mới thành có vấn đề đó từ sau đêm hôm ấy chúng tôi cũng đâu có trò chuyện thêm gì nhờ ơn bà mà tôi được mấy lần muối mặt với bà con xóm làng rồi không muốn thêm cái danh gạ gẫm gái nhà lành châu giả thích cặm cỏ non nữa đâu thôi nhá tôi phải đi ngủ đây nói rồi thầy tắt máy cái phụt không cho bà hằng có cơ hội lý sự thêm trôi vào trong chăn trong đầu thầy cường không tự chủ hiện lên bóng hình cô gái nhỏ yếu đuối khóc nấc lên trong cái đêm Hội đồng con thần trùng mỏ đỏ ấy. Phải nói thật, thầy cũng có cảm tình với Uyên. Nhưng thầy nghĩ nó giống như sự quan tâm của một người anh dành cho em gái hơn là tình cảm nam nữ. Hơn nữa, thầy luôn ý thức rất rõ về khoảng cách giữa hai người. Uyên năm nay mới 22, còn thầy đã 33 tuổi rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thầy tự biết mình già quá. Cho dù mình có thuận thì chưa chắc đằng kia đã chịu ưng. Mà không khéo người ta còn có người yêu rồi ít chứ. Bà hẳn là chúa hay mai mối linh tinh. Nghĩ tới năm ngoái Uyên chọn làm xuyên Tết không về. Khi đó thầy Cường cũng đoán được cô gái ấy có lẽ vẫn chưa vượt qua được nỗi đau trong lòng. Còn năm nay, việc cô quyết định trở về là một tín hiệu tốt. Một bước nhỏ cho thấy Uyên đang dần học cách đối diện và bước tiếp. Một người trên xe, một người trong chăn cùng thả hồn theo những suy nghĩ trong đầu Có lẽ họ không ngờ rằng Lúc này lại đang đồng thời cùng nghĩ về nhau Mệt mỏi cả ngày dài Nằm trên xe một lúc Hai mắt Uyên đã nhíu chặt lại Chiếc điện thoại trên tay đưa phịch xuống gối Lúc nào không biết Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu Bỗng cô bị một âm thanh tặc tặc kỳ lạ Gọi cho tỉnh lại Vừa mở mắt, Uyên theo phải Co người lại vì lạnh Đưa tay kéo chiếc chăn đem riêng theo lên cao che kín cổ Cô đảo mắt nhìn quanh Một cảm giác nhớp nháp như có ánh mắt nào đó Đang dán chặt lên người mình Khiến Uyên khó chịu vô cùng Chỗ Uyên nằm là giường tầng hai phía gần cuối xe Vì xe ít người nên gần như xung quanh chỉ có một mình cô Khoảng trống tĩnh lặng kéo dài tức giận người Tiếng tặc tặc vang lên đều đều Hệt như có ai đó đang tặc lưỡi sát bên tai uyên rùng mình da gà nổi dọc theo cánh tay không khí trong xe lạnh buốt một cách bất thường từng luồng hơi lạnh len lỏi qua kẽ chăn quấn lấy cơ thể cô như những ngón tay vô hình khiến nỗi bất an dâng lên nghẹn thở ánh đèn mở trong xe càng khiến không gian nơi này trở nên âm u cả không gian chìm trong sự yên tĩnh đến mức bất thường ngoài tiếng ù ù của động cơ xe thì chỉ còn lại âm thanh kỳ lạ đó bất chợt Mép rèm giường của Uyên khẽ lay động Để lộ ra một khe hở nhỏ Qua khoảng trống tối mở ấy Uyên kinh hoàng nhìn thấy bên kia Chiếc giường tầng Một người đàn ông đang nằm xoay về phía bên này Khuôn mặt hắn trắng bệch, Đôi mắt mở trừng trừng không chớp lấy một lần Hai hốc mắt chỉ toàn là một màu trắng dã Không hề thấy con người Thế nhưng Uyên có thể cảm nhận rất rõ Ánh nhìn nhơ nhớp lạnh lẽo ban nãy chính là từ đôi mắt hắn truyền ra. Trong khoảnh khắc uyên chạm vào đôi mắt kia, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong cuống họng. Như nhận ra cô đang nhìn, khuôn mặt cứng ngắc kia bỗng cử động. Hai khoe miệng hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, để lộ ra hàm răng màu xám cho dưới ánh đèn chập chờn. Ngay sau đó hắn như một con rối bị giật dây từ từ ngồi dậy khỏi giường cơ thể chuyển động một cách cực kỳ chậm chạp Lần từng chút một bước xuống thang giường Phát ra những tiếng kéo kẹt Nghe dựng cả tóc gáy Trước cảnh tượng này Tim Uyên đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Cô muốn hét lên cầu cứu Nhưng lại như bị bàn tay vô hình bịt chặt lấy miệng Tứ chị Uyên nặng trịnh không cách nào cử động nổi Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác lắc lư kia Bước chân xuống sàn xe Rồi từ từ tiến về phía mình Ừ, cứu, cứu tôi Trong đầu uyên không ngừng la hét Cố dồn hết sức thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này Không khí xung quanh như đặc quánh lại Tiếng tặc tặc ban nãy Chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang Thành tiếng cười trầm khàn của một người đàn ông Anh muốn em <cười> <cười> Giọng nói kéo dài vừa xa xăm vừa gần kề Khiến da đầu uyên tê lần Ánh đèn trong xe chập chờn rồi tối sầm, không gian xung quanh như bị bóp méo. Những dãy giường vốn còn lác đác người giờ trở nên trống trơn, giường buông thõng lay động không ngừng dù trong xe không có gió. Con quỷ nam bước mỗi lúc một gần, nụ cười cứng ngắc trên môi nó cũng càng lúc càng nở rộ. Nhờ khoảng cách gần, lúc này Uyên đã có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của nó. Thân hình nó cao gầy trong bộ quần áo bằng vải thô nhăn nhúm màu xanh trắng phần cổ áo trễ xuống để lộ làn da tái nhợt lốm đốm những mảng thâm tím như đang mục rửa. mỗi khi nó nhúc nhích các khớp xương dưới lớp vải lại gồ lên phát ra âm thanh rắc rắc khiến người nghe sợn gai ốc cánh tay dày ngoằng buông thõng các ngón tay cong quặp lại như móc câu đầu ngón tay thâm đen như đang trong giai đoạn hoại tử đầu con quỷ nam nghiêng hẳn sang một bên ở một góc không thể thuộc về người sống Đôi mắt toàn lòng trắng cong cong như đang cười vui Khoe miệng kéo rộng tới tận mang tai Dưới ánh sáng mở Để lộ ra phần lợi lấm tấm Những đốm đen đang phân hủy Một mùi tanh hôi pha lẫn với cho hương Tỏa ra từ trên người nó bay tới bên mũi uyên Khiến dạ dày cô cuộn lại từng cơn buồn nôn Bàn tay xương xẩu khô đét của nó chậm rãi Đưa lên nắm chặt lấy thành giường ngay trước mắt cô Từng đốt ngón tay trắng bạch cổ lên Móng cào nhẹ vào kim loại, phát ra tiếng két két rợn người. Cả người Uyên cứng đờ nỗi sợ trong lòng đã dâng lên tới đỉnh điểm. Uyên nhắm chặt mắt lại đầy tuyệt vọng, trong đầu bật lên một bóng hình khiến cô tin tưởng nhất. Anh Cường, cứu em với! Em gái ơi, tỉnh lại đi, tới bến rồi tiếng kêu cứu bật ra cũng là lúc uyên nghe thấy có người lai mình dậy kéo cô bật khỏi cơn hoảng loạn uyên giật mình mở mắt hơi thở rồn rập lồng ngực phập phồng như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng không lối thoát ánh đèn trong xe sáng rõ trở lại không còn chập chờn chớp tắt nữa những dãy giường xung quanh mọi người đang lục tục thu dọn hành lý tiếng nói chuyện rì rầm vang lên khiến không gian vơi đi phần nào sự lạnh lẽo ghê rợn Uyên ngơ ngác nhìn quanh, mồ hôi lạnh vẫn còn ướt đẫm sau gáy. Tất cả mọi chuyện khi nãy hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thấy Uyên mở mắt, anh lơ xe thở vào. Trời, cái con bé này, ngủ gì mà ú ớ khiếp vậy. Anh gọi mãi không tỉnh, còn tưởng mày bị làm sao rồi. Nỗi sợ hãi khi nãy vẫn còn chưa tan hết. Khi nghe thấy anh ấy nói vậy, Uyên chỉ biết ngồi thử ra. Trong đôi mắt lờ đờ vẫn còn giữ nguyên nét hoảng loạn cơn ác mộng ban nãy quá chân thực quanh khoang mũi uyên vẫn còn đọng lại mùi tanh nồng của con quỷ nam đó liếc về phía chiếc giường đối diện trống trơn không có người cô khẽ rủng mình không muốn ở lại thêm nữa cuối người cảm ơn anh lơ xe uyên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi trèo xuống lao nhanh ra ngoài đúng lúc này điện thoại của uyên cũng reo vang là hương gọi đến alo chị uyên chị tới chưa Em và mẹ đang đợi ở cổng bến xe nè. Giọng Hương nhí nhảnh trong trẻo mang theo hơi ấm giúp lòng Uyên dịu đi không ít. Biết mọi người đang chờ mình, cô không nghĩ nhiều nữa mà rảo bước đi nhanh về phía cổng. Chị Uyên, em ở đây nè. Vừa thấy cô bước ra, Hương đã vẫy tay gọi lớn rồi chạy nhanh tới, đỡ lấy bớt đồ trên tay Uyên. Bà Hằng đi sát phía sau cười hiền. Mệt lắm không con. Qua nhà cô ăn sáng trước Rồi chốc nữa hai đứa muốn đi đâu thì đi Uyên từ lâu đã giống như Cô con gái thứ hai Trong gia đình ông bà Mỗi đầu tháng 10 rằm Cũng là bà Hằng mua đồ lễ sang tháp hương Gọn dẹp nhà cửa Ban thờ cho bố Tuân Cùng các cụ giúp cô Thấy hai người Uyên trách nhẹ Con đã bảo để con bắt xe ôm về được rồi Sáng sớm lạnh thế này Hai người dậy sớm làm gì cho khổ ra bà hằng nghe vậy cười xòa. ôi dào, cô với em nó đi taxi mà, còn gái lớn về quê ăn tết thì phải có người ra đón chứ. Hương cũng cười hì hì. nhanh đưa vali em sách cho mẹ mua sẵn bún mọc chị thích ăn rồi ấy, nhanh nào, về thôi. nhìn hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt tràn đầy quan tâm dành cho mình, uyển bỗng thấy lòng ấm áp đến lạ. Cảm giác nặng nề trong lòng tới lúc này như bị đánh tan sạch sẽ. Uyên vui vẻ khoác vai bà Hằng tựa đầu lên vai bà. Con cảm ơn cô. Cả nhà mình nhanh về thôi không chú đợi. Sau khi ăn sáng xong vốn bà Hằng muốn để Uyên nghỉ ngơi. Nhưng cô nói mình không mệt. Ngôi nhà cũ của Uyên đã được bà Hằng và Hương tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ từ mấy ngày trước. Mọi thứ gọn gàng, tinh tươm, chẳng còn việc gì để bận tay. Thế nên sau một hồi ngồi không thấy chán, cô và Hương liền rủ nhau ra chợ tết dạo một vòng. Vừa hít thở không khí rộn ràng cuối năm, vừa mua sắm lặt vặt cho những ngày xuân đang cận kề. Nhà cô sắm đầy đủ hết rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Hai đứa tạt qua nhà kia tháp Hương, xem có thiếu gì thì mua thêm là được. Bỗng bà Hằng như nhớ tới gì đó, vỗ đầu nói thêm hai đứa mua thêm cho nhà anh cường hai cân giò với ba đồng bánh trưng nhé chưa thẳng đấy thì chắc chả sắm sửa gì đâu tiền giúp mẹ đem sang cho anh ấy luôn nhé vừa nói bà vừa móc ra hai triệu rúi vào tay hương dặn con đừng để chị uyên phải bỏ tiền vừa nghe nhắc tới tên cường bước chân uyên khựng lại trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn mấy nhịp vừa bối rối lại vừa ngượng ngùng anh anh cường à. Dạo này anh ấy có khỏe không cô? Không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Uyên luống cuống bật thốt ra câu nói trong lòng. Tới lúc biết mình lỡ lời đưa tay lên bịt miệng thì đã quá muộn. Chỉ ước có cái lỗ nẻ nào để mình chui xuống cho rồi. Hương nghe vậy thì tròn mắt nhìn chị. Môi mím chặt như đang cố nén cười. Bà Hằng thì không được tinh tế như thế. Cười phớ lỡ. Ui chào! Cái thằng đấy á, thì làm gì có người yêu? Mà sao con để ý tới anh ấy có người yêu làm gì? Hay là hai chúng mày yêu luôn đi? Chờ học xong cưới luôn càng tốt, cổ ủng hộ cả hai tay. Bị bà Hằng nói toẹt ra mặt uyên đỏ bừng tới tận mang tai. Cô vội vàng xua tay, miệng lắp bắp giải thích và càng nói càng rối. Đến mức chính mình cũng không biết đang nói gì. À, không, không phải đâu bác, con, con chỉ hỏi vu vơ vậy thôi mà. Chắc gì anh ấy đã thích con... Bà Hằng nghe vậy liền cười toét. <cười> Sao lại không thích Cô thấy anh Cường cũng quan tâm con lắm đó Năm ngoái không thấy con về Tết à, mặt nó cứ xị dai ra Tính bà Hằng thẳng như đuột ngựa Nghĩ gì nói đó Mặc cho Hương giật tay ra hiệu mấy lần Vẫn không biết điểm dừng Cuối cùng không chịu nổi nữa Uyên vội đưa hai tay che kín mặt Vừa lắc đầu vừa lý nhí phản đối Trong vô vọng Cô quay người bỏ chạy về phía trước bước chân vội vã xen lẫn tiếng hương cười khúc khích phía sau thôi thôi cô đừng trêu con nữa con đi chợ đây ạ phía bên nhà thầy cường đang trồng mông lau nhà tỉa cây làm không hết việc đúng như bà hàng đoán thầy chả mua sắm gì đàn ông tính vốn xòe xòa, tết tới ăn gì mà chả được đang lao động hăng say bỗng thầy cường thấy ngưng ngứa mũi hắt xì liên tiếp như có người đang nhắc tới mình quẹt mũi thầy lẩm bẩm khoái thật ai nói xấu mình thế nhỉ chợ tết sáng sớm đã đông nghịt người hương kéo tay uyên len qua từng sạp hàng mùi bánh trưng mứt gừng cây nồng hỏa cùng những màu sắc tươi vui của hoa mai hoa đào tạo nên một khung cảnh rộn ràng ngày giáp tết giữa dòng người chen chúc hai cô gái vừa đi vừa cười ngắm nhìn xung quanh những thứ tưởng chừng quen thuộc lúc này trong mắt họ Như được phủ lên một màu sắc mới. Đã rất lâu rồi hai cô gái chưa cảm nhận lại không khí bình yên như vậy. Cành đào kia đẹp quá kìa chị. Hay là mua cho nhà chị với nhà anh Cường mỗi người một cành nha. Mẹ em nói nhà này bán giò ngon lắm nè. Mua hai cân giò nạc mang qua bên kia luôn. Suốt cả buổi sáng, Hương cứ riêu rít như con chim non hết muốn mua cái này lại muốn ngắm cái khác. Uyên chỉ biết bật cười đi theo phía sau thỉnh thoảng lại đứng lặng nhìn dòng người qua lại. Tiếng giao hàng, tiếng cười nói vui tươi hòa vào nhau, khiến cô có cảm giác như bao mệt mỏi trước đó đều tan biến hết. Mặc cho Uyên nói mình ngại, sau khi mua tủ đồ hương chở cô thẳng tiến một mạch tới nhà thầy Cường. Con bé được cái vô tư giống hệt mẹ mình, vừa tới cổng đã oang oan gọi vào trong. Anh Cường ơi, ra phụ em xách đồ với! Bên ngồi phía sau tay ôm chặt túi giò mặt nóng bừng như vừa chạy mấy vòng chợ. Đang lau dọn trong nhà, thầy Cường nghe tiếng thì ló đầu ra sân coi. Thế nhưng khi nhìn thấy người ngồi phía sau Hương là ai thì vội rụt cổ vào trong. Nhìn cái áo thun cũ cùng chiếc quần caro xanh dương trên người mình, thầy Cường gãi đầu nói vọng ra ngoài. À, chờ, chờ anh một tí. Sau khi cuốn cuồng thay bộ quần áo cho tử tế, thầy Cường đứng trước gương chỉnh lại cái cổ áo, tiện tay vuốt mái tóc bù xù của mình cho gọn gàng hơn. Hắng giọng mấy cái, thầy cố tỏ vẻ tự nhiên bước ra ngoài sân. Nhìn thấy hai cô gái thì cười hiền. Ủa? Hai đứa về hồi nào vậy? Câu hỏi đơn giản thôi mà khiến tim Uyên đập loạn nhịp. Hương cười hì hì, chở cổng mở phát ra phóng vụt vào trong sân. Em về được mấy ngày rồi, còn chị Uyên thì đêm qua. Mẹ bảo bọn em mang sang cho anh ít đồ, chứ anh chắc chẳng mua sắm gì đâu. Uyên ngồi phía sau cũng ngượng ngùng gật đầu giọng nhỏ xíu. À, em chào anh ạ. Trong thoáng chốc không khí trong sân bắt đầu có chút quái quái. thấy Uyên ngượng ngùng, thầy Cường cũng chẳng biết phải đáp lời sao cho phải. Nghĩ một lúc thầy lại cố rặn ra thêm một câu khách sáo nữa. À, hai đứa vào nhà uống nước. Anh đang dọn nhà nên hơi bừa. Hai đứa thông cảm nhé. Nghe thấy vậy Hương kéo Uyên lại nhiệt tình. Ủa? Giờ anh mới dọn nhà hả? Bọn em đang ránh nè. Tiện phụ anh luôn. Tập dần cho quen nhà. Sau này đỡ bỡ ngỡ. Phải không chị Uyên? Vừa nói con bé vừa nháy mắt với Uyên một cái đầy ẩn ý. Khiến Uyên ngại cứng người. Thầy Cường nghe vậy thì khách sáo nói không cần. Thế nhưng Trần đã bước lên hè lấy thêm hai cái rẻ Ánh mắt đầy chờ mong Biết không thể từ chối Uyên chỉ đành gật đầu đồng ý Nhờ có sự xuất hiện của hai cô gái Căn nhà nhỏ của thầy Cường trở nên rộn ràng hẳn lên Vốn thầy chỉ định dọn dẹp cho gọn gàng là được Nhưng qua bàn tay khéo léo của hai người Từng góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút Trông vừa sạch sẽ vừa ấm cúng Như có hơi thở của một mái ấm thật sự Hì hục mãi cho tới tận 12 giờ mới xong xuôi. Đúng lúc này thì bà Hằng gọi điện thoại kêu hương với Uyên tiện thể rủ thầy Cường sang nhà ăn cơm. Thầy nghe xong thì cười, khẽ lắc đầu từ chối. Thôi, anh ăn qua loa chút là được. Đầu giờ chiều còn phải chạy đi cúng cho người ta nữa. hai đứa về cẩn thận, anh cảm ơn nhiều nhé. Nói rồi thầy quay người vào trong nhà, lấy ra hai lá bùa đỏ, đưa cho Hương và Uyên, mỗi người một cái. Đây là bùa bình an, giúp xua tan vận rủi năm cũ, hút tài lộc, may mắn cho năm mới. Hai đứa nhớ đem theo bên người không rời mới có tác dụng đấy nhé. Nhận lá bùa từ tay thầy, Uyên khẽ khựng lại. Tấm giấy đỏ còn vương hơi ấm, khiến lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác an tâm khó tả cường đút tọt tấm bùa vào trong túi áo nói em xin nhá mà anh cường cũng sớm lấy vợ đi nhà cửa có người ra người vào cho vui Chứ cứ im ắng tên này nhìn phát buồn luôn đó thôi à, bọn em về nhé bị nói thẳng thầy cường chỉ biết cười gượng ừ ừ cho qua chuyện thế cũng không còn sớm hai cô gái cũng lên xe rời đi luôn thầy cường nhìn theo bóng lưng họ thì khẽ thở dài ánh mắt lúc này mới lộ ra một tia lo lắng Thực ra ngay từ lúc Uyên bước vào thầy đã nhìn thấy trên người cô quẩn quanh một luồng khí đen. Nhưng mà vì bây giờ đã là ngày cuối năm rồi. Cộng thêm sợ Uyên vẫn còn ám ảnh đêm kinh hoàng ngày đó nên không dám nói ra. Kẹo cô lo lắng quá mà mất tết. Khi ấy thầy Cường không nghĩ nhiều. Chỉ đoán chuyến xe đêm qua của Uyên có người âm đi nhờ nên bị ám âm khí vào người. Không có gì quá nghiêm trọng. Thầy không ngờ chính vì sự chủ quan và ngại mở lời của mình Lại đẩy Uyên vào nguy hiểm Chiều hôm ấy Uyên rủ hương về nhà mình Tối nay hai cô nàng đã lên kế hoạch Sẽ nấu cơm rồi ngủ luôn tại đây Để căn nhà vắng có thêm chút hơi người Bớt đi cảm giác trống trải Sau khi cơm nước xong xuôi Hai cô nàng trôi vào phòng của Uyên Ngày trước bật phim trên máy chiếu mini Bim bim nước ngọt Đã chuẩn bị đầy đủ bày la liệt trên giường vừa xem phim vừa cười khúc khích vô cùng vui vẻ quên cả thời gian cho tới khi bộ phim thứ hai kết thúc đã là hơn hai giờ sáng hương nằm cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ hai mắt díp lại vì buồn ngủ con bé vừa cố mở mắt nhìn màn hình vừa ngáp ngắn ngáp dài giọng nói cũng bắt đầu líu lại chị ơi em chịu hết đội rồi buồn ngủ quá uyên cười vươn tay tắt laptop căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên bức tường những mảng sáng mờ nhạt ờ cũng muộn rồi em ngủ trước đi chỉ đi vệ sinh rồi vào ngay nhà uyên là nhà kiểu cũ nên không có vk khép kín trong phòng muốn đi phải bước ra sân phía sau khi uyên bước xuống giường trước bùa bình an thầy cường tặng ban chiều được cô cẩn thận đeo bằng chỉ đỏ lên cổ vô tình bị đứt rơi xuống giường nhưng vì phòng quá tối nên uyên không hề hay biết đêm đã khuya gió thổi lùa qua hàng cau trước nhà tạo nên những âm thanh xào xà khe khẽ khiến khoảng sân vốn quen thuộc bỗng trở nên vắng lặng đến lạ thường đứng ở bậc cửa uyên khẽ khửng lại cô đưa tay nắm chặt vạt áo chân đã nhích ra một bước rồi lại trần trừ rụt về một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng Như có gì đó đang lặng lẽ Chờ đợi ngoài kia Uyên hít sâu vài hơi Tự chấn an rằng chỉ là mình nghĩ nhiều Nhưng đôi chân vẫn chậm chạp Mãi chưa dám bước hẳn ra sân Trong vô thức Uyên đưa tay lên cổ Muốn nắm lấy tấm bùa bình an Như một cách tự chấn an mình Thế nhưng khi đầu ngón tay Chỉ chạm vào khoảng da trống trơn, Uyên khửng lại Tiềm bỗng hụt một nhịp Khi nhận ra sợi chỉ đỏ Đã biến mất từ lúc nào chết rồi chắc cả bị rơi ở trong buồng mình phải vào tìm mới được viên không bước ra ngoài nữa mà vội vàng quay vào trong nhà anh cường đã dặn phải luôn đem theo bên người không có nó cô cảm thấy không yên tâm thế nhưng đã không kịp nữa rồi ngay khoảnh khắc cô vừa quay người nơi góc sân bỗng hiện ra một bóng người cao gầy đứng lặng im từ lúc nào dưới ánh đèn sân leo lét khuôn mặt tái nhợt của con quỷ nam đêm qua chậm rãi lộ ra Đôi mắt trắng dã mở chừng chừng, cái đầu nghiêng lệch như bị bẻ gãy, hai khóe mắt miệng kéo lên thành một nụ cười méo mó, lạnh lẽo đến rợn người. Ánh nhìn của nó như con rắn trườn phía sau cổ Uyên, dù không dám quay đầu lại, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn nhớp nháp quen thuộc trong cơn ác mộng đêm qua đang dán chặt vào lưng mình, khiến da đầu cô tê rần, toàn thân nổi đầy gai ốc. <cười> Vì sao lại trốn anh? Đi cùng anh đi. Giọng nói âm u vang lên trong đầu khiến cả người Uyên choáng váng. Cô cảm nhận rất rõ có một lực hút tà ác đang quấn chặt lấy mình. Ép Uyên phải bước ra ngoài cửa. Dù trong lòng gào lên muốn dừng lại, đôi chân vẫn nặng nề nhấc lên như không còn thuộc về chính mình nữa. Trên sân con quỷ nam cũng lướt nhanh về phía Uyên. Sau cơn ác mộng đêm qua, cô đã bị nó nhắm trúng con quỷ nam không chọn giết Uyên ngay Vì nó muốn từ từ đưa quỷ khí thẩm thấu vào linh hồn cô Chờ tới khi thân xác Uyên bị hút cạn Cô sẽ phát điên ra mình xuống sông Linh hồn bị trói buộc vĩnh viễn với nó Không ai có thể tách rời Chỉ là nó không ngờ chưa tới nửa ngày tia quỷ khí kia đã bị thầy cường phát hiện Và dùng bùa chấn áp Vốn dĩ chỉ cần thêm hai ngày nữa Mọi liên kết giữa nó và Uyên sẽ bị cắt đứt hoàn toàn Thế nhưng đã là họa thì khó tránh Ngay trong đêm đầu tiên Tấm bùa lại vô tình đứt rơi Ngay khoảnh khắc Uyên bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của tấm bùa Con quỷ đã cảm nhận được Biết con người phá đám Nó không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa Quyết đêm này phải bắt được cô đi Trong tiếng cười âm u Cơ thể Uyên như con rối bị giật dây Không cách nào cử động được Từng bước từng bước kéo Lê ra ngoài sân Uyên muốn cậu cứu Hương đang ở trong nhà nhưng cổ họng giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Chỉ có thể ú ớ những tiếng rất nhỏ tới chính cô cũng không thể nghe rõ. Lòng ngực Uyên phập phồng dữ dội, nước mắt trào ra vì tuyệt vọng. Trong mắt cô, con quỷ nam đáng sợ trong cơn ác mộng đêm qua một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt. Nó nhẹ răng cười dữ tợn đầy khoái trá. Em không thoát khỏi tay anh đâu. Bàn tay khẳng khiu thâm tím của nó khẽ vươn ra Nằm móng tay sắc nhọn Toàn nắm lấy tóc Uyên Muốn kéo cô đi Uyên muốn lùi lại Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền gạch So với đêm qua Thì cơn ác mộng lần này đáng sợ hơn gấp nhiều lần Ngay khoảnh khắc Nó sắp chạm lên người cô Bất ngờ ban thờ trong nhà Phừng lên một ngọn lửa đỏ rực Một bóng trắng thoát ra từ tấm ảnh thờ Của ông Tuân lao vút về phía Uyên quỷ quái to gan dám ở trong nhà bắt nạt con gái ông trong màn xương trắng giọng ông tuân vang lên đầy tức giận ông dùng đầu thúc mạnh vào bụng con quỷ khiến nó văng bật ra xa vì đánh úp bất ngờ con quỷ gầm lên một tiếng đầy dữ tợn gương mặt trở nên méo mó mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con ma già vừa mới xuất hiện này mày muốn chết con quỷ nam chết cũng đã hơn một năm vì khi còn sống mang theo nhiều oán hận sớm đã hóa thành lệ quỷ từ lâu bị chọc tức quay người nó bùng lên oán khí màu đỏ sẫm móng vuốt sắc nhọn vươn ra muốn xé toạc hồn phách của ông tuân ra thành nhiều mảnh đứng chắn trước uyên thân ảnh ông tuân trong làn sương trắng bắt đầu chập chờn yếu ớt mỗi lần xuất hiện nơi dương thế đều tiêu hao linh lực huống chi còn phải đối đầu với một con quỷ dữ đã tích tụ oán khí ngùn ngụt trước mắt này hai năm nay vì không yên tâm về con gái nên ông tuân vẫn chưa đi đầu thai nhưng vì là quỷ nên phải tuân thủ luật âm ty một tháng chỉ được lên trần một lần sợ con gái nhớ mình suốt thời gian qua ông luôn âm thầm theo sát cuộc sống của uyên nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô âm dương cách biệt ông tuân muốn uyên quen dần với cuộc sống không có mình vốn còn định chờ tới mùng một tết mới lên trần không ngờ đêm nay lại xảy ra chuyện kinh hoàng thế này buộc ông phải phá lệ hiện thân tốc độ của con quỷ rất nhanh ông tuân lại phải bảo vệ uyên sau lưng nên không thể né tránh vua sắc kia chọc xuyên qua linh hồn hất bay ông sang một bên bị kích thích khuôn mặt nó vặn vẹo biến đổi cực kỳ dữ tợn khuôn mặt như chát bằng lớp xi măng trắng từ từ nứt toác để lộ ra lớp thịt trương phồng bên trong mái tóc bếp rũ rượi từng giọt nước đen ngòm chảy tong tọng xuống nền gạch đỏ loang thành một vũng lớn xung quanh nơi nó đứng nhìn thấy hình dạng thật lúc chết của con quỷ nam linh hồn ông tuân run lẩy bẩy thì ra nó là một con ma da chết đuối bảo sao lại mạnh tới như vậy ông chắc chắn không thể là đối thủ của nó uyên đứng chết chân tại chỗ dù không thể cử động cơ thể nhưng vẫn giữ được ý thức của mình nhìn bố bị đánh bay đi trái tim cô như bị bóp chặt Cô từng mong trong mơ có thể nhìn thấy ông thêm một lần nữa để thỏa nỗi nhớ mong Nhưng trong khoảnh khắc này Uyên chỉ ước giá như bố đã sớm đi đầu thai Cô không muốn ông vì bảo vệ mình mà phải chịu đau đớn như vậy Bố, bố ơi Trong lòng Uyên không ngừng gào thét từng tiếng vô vọng cầu mong đây chỉ là mơ Nghĩ tới giấc mơ đáng sợ đêm qua Cô hối hận đã không kể chuyện này cho thầy Cường nghe Tự trách bản thân vì đã làm đứt tấm bùa mà anh tặng Dạ như cô cẩn thận hơn Thì chuyện đáng sợ này chắc chắn sẽ không xảy ra Con quỷ nam đứng sừng sững giữa sân Đôi mắt đục ngầu như cá chết lâu ngày đảo qua lại giữa linh hồn ông Tuân và Uyên Vân vân không biết ra tay với ai Mỗi lần nó chớp mắt Nước lại trào ra khóe mi chảy dài xuống hai bên má Tạo thành hai vệt đen hôi thối Miệng há rộng méo mó từ cổ họng phát ra âm thanh ùng ục như ngậm nước bên trong bọt trắng lẫn máu đen trào ra nơi khóe môi bộ đồ trên người nó dính bết và thân thể gầy guộc nặng chịu nước khi nó bắt đầu di chuyển liền phát ra những tiếng lép nhép ẩm ướt để lại phía sau dấu chân dính bùn đen sì in đỏ trên nền sân vừa mới được bà hằng phun rửa sạch sẽ mấy ngày trước không khí xung quanh lạnh buốt như tận dưới đáy sông mùi tanh hôi của xác chết lâu ngày Hỏa lẫn với cả mùi buồn lầy Khiến Uyên buồn nôn đến nghẹt thở Sau vài giây đi vòng quanh suy nghĩ Con quỷ nam quyết định bỏ qua ông Tuân Tiếp tục dựa lên người Uyên Điều khiển cô đi theo nó Xuống nước với anh Cổ con quỷ nghiêng sang một bên Khuôn mặt tím tái kinh tởm một lần nữa Xoay thẳng về phía Uyên Thấy nó chọn mình Cô dù sợ nhưng lầy thầm thở vào hy vọng ông tuân có thể nhân cơ hội nó không để ý để chạy thoát đi tìm thầy cường bàn tay xương xẩu của con quỷ một lần nữa vươn tới ngay khi nó sắp chạm tới uyên thì ông tuân lại một lần nữa gồng mình lao tới cố đẩy bật nó ra không phải ông không nghĩ tới việc đi tìm thầy cường nhưng nếu ông rời đi thì ai sẽ bảo vệ uyên ở đây sông ngòi nhiều chờ tới lúc thầy ấy tìm tới thì con gái ông đã chết mất xác rồi bị phá tới hai lần con quỷ nam nổi cơn thịnh nộ, nó túm chặt lấy linh hồn ông tuân siết chặt, thân ảnh ông mở dần như sắp bị xé toạc. Dám phá chuyện của tao, ta bóp nát hồn phách mày. Nó cầm lên dòng khản đặc, đôi mắt trắng ẩn lóe lên hung quang. Nhìn thấy cảnh này uyên tuyệt vọng muốn hét lên, muốn lao tới cứu bố nhưng không thể. Linh hồn ông tuân vẫn cố chống chọi lại với con quỷ nam. Dù sắp tàn biến vẫn khẩn thiết hướng về phía con gái Chạy Vào chạy vào nhà đi con Lời nói yếu ớt ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim Uyên Trong khoảnh khắc nỗi sợ hãi dâng trào hòa lẫn với đau đớn và tuyệt vọng Khiến lòng ngực cô thắt lại Uyên cắn chặt môi đến bật máu Dồn toàn bộ ý chí để rằng khỏi sợi dây vô hình Đang trói chặt mình Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói ép cô phải giữ cho mình thật tỉnh táo từng chút từng chút một lấy lại quyền khống chế cơ thể trong đầu cô không ngừng niệm Phật cầu cứu tổ tiên gọi tên thầy Cường, bà Liên hy vọng có ai đó có thể nghe được lời cầu cứu của mình dường như cảm nhận được lời cầu khẩn của cô gái bát hương trên ban thờ một lần nữa bùng lên, con quỷ nam giật mình nó không ngờ ý chí của Uyên có thể mạnh mẽ tới như vậy Biết không thể ở lại lâu Nó tức tối ném linh hồn ông Tuân sang một bên Rồi lao về phía uyên Bàn tay nó vung lên Hút một phần hồn của cô ra khỏi thân thể Rồi lao vút vào đêm đen Khi các cụ tổ tiên nhà ông Tuân hiện linh Họ chỉ thấy linh hồn thằng cháu Đích Tôn Đời thứ 24 nhà mình Đang thoi thóp gần như trong suốt Nằm gục trên đất Nhìn con cháu mình bị bắt nạt ngay trên sân nhà Họ tức tới thở ra khói Họ hét muốn truy tìm con quỷ kia để đòi lại công bằng. Ông Tuân yêu ớt vội vàng ngăn lại. Không được đâu, nó là lệ quỷ, còn là quỷ đuối nước mạnh lắm. Để con đi tìm thầy Cường, chỉ có thầy ấy mới có thể cứu được con bé. Trong sân lúc này tụ lại mấy hồn ma già của dòng họ. Tuy đã chết từ lâu nhưng họ đều là những linh hồn hiền lành, quen sống nhàn nhã dưới âm ti. Quanh năm chỉ quanh quẩn phù hộ con cháu Chứ chưa từng đối mặt với lệ quỷ hung ác Nghe ông Tuân nói vậy đám hồn già nhìn nhau do dự Họ đi cũng chưa chắc phải đối thủ của nó Không kéo còn bị đánh cho bầm dập mất hết cả mặt mũi Vậy à, để ta cõng con tới nhà thầy Cường Cũng may Phúc Đức nhà mình sâu dài Tới chậm chút nữa thôi là thằng Tuân hồn phi phách tán rồi Con quỷ kia không phải dạng vừa đâu Nói rồi họ cùng dìu ông Tuân lên, một đám bóng trắng lố nhố cùng bay vút về phía ngôi nhà nhỏ ở phía cuối làng. Một bà lão bay vào nhà, thổi hơi bên tay Hương thị thầm. dậy đi, dậy cứu chị Uyên con ơi! Hương cũng giật mình tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh không thấy Uyên đâu, chăn gối cũng lạnh tanh không có hơi người nằm. Thì vội với lấy điện thoại, màn hình hiện lên con số, 3 giờ sáng một cảm giác bất an mơ hồ chợt dâng lên trong lòng cô vội vã sỏ dép bước xuống giường hương bước ra ngoài gọi lớn chị uyên ơi không có ai đáp lại chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ trùm xuống căn nhà vốn quen thuộc vừa bước ra tới phòng khách cô đã nhìn thấy uyên nằm ngất xỉu trên nền đất ngay bên thềm cánh cửa nhà mở toang thổi từng cơn gió lạnh buốt vào bên trong nhà Chị Uyên, Khương hốt hoảng lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay lay mạnh vai Uyên. gương mặt Uyên tái nhợt, đôi môi tím tái, cả người cô lạnh ngắt như vừa bị ngâm trong nước đá. Sao, sao, sao thế này, chị đừng làm em sợ chị ơi. Khương vừa méo máu vừa lay mạnh, thế nhưng mặc cho cô làm cách nào Uyên vẫn không chịu tỉnh lại. Run rẩy lấy điện thoại ra gọi mẹ. Vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy, cô đắp bật khóc nước nở, giọng nói đứt quãng báo tin. Bà Hằng nghe xong cũng hoảng hốt, liên tục dặn con bình tĩnh rồi vội vàng chạy sang. Ngắt điện thoại, bà vội vàng gọi ông Vĩnh dậy đi ngay. Trong lúc chở chồng dắt xe bà gọi cho thầy Cường, Thì nhưng thầy nói mình đã xuất phát rồi. Tôi đang chạy xe gần tới rồi, vợ chồng bà cũng mau qua luôn đi. Giọng thầy vô cùng nghiêm trọng, giống như đã biết được chuyện gì đó rồi. Nhưng bây giờ gấp gáp bà Hằng cũng không tiện hỏi nhiều, liền tắt máy rồi dục chồng đi ngay. ban nãy khi thầy Cường đang ngủ thì bị hồn ma của ông Tuân đánh thức. Trong giấc mơ toàn thân ông ấy đẫm máu, mặt mũi bầm dập, máu từ thất khiếu vẫn đang chảy ra không ngừng. Giọng ông vang lên mang theo sợ hãi cùng đau đớn. Cứu! Xin thầy cứu lấy con gái tôi Nó bị một con quỷ bắt mất hồn rồi Sau khi nghe ông Tuân thuận lại mọi chuyện Thầy Cường vội đến độ không kịp mặc quần áo ấm Xách theo túi vải lập tức đi ngay Gió đông ban đêm lạnh Cắt ra cắt thịt Thế nhưng thầy không hề cảm thấy gì Ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước Nghĩ tới việc Uyên gặp nguy hiểm Mà trong lòng nóng như lửa đốt Chiếc xe máy rổ ga Lao vút trên con đường vắng Đèn pha xé toạc đêm đen dày đặc gió thốc mạnh vào tà áo mỏng manh của thầy bay phần phật về phía sau thầy cúi người phóng nhanh nhất có thể đến những khúc cua lắt léo cũng không hề giảm ga từng giây từng phút đối với thầy lúc này đều đáng giá đỗ xịt xe trước cổng nhà uyên thầy cường gọi với vào bên trong hương ơi mở cổng cho anh nghe tiếng gọi hương như gặp được cứu tinh vội vàng quẹt nước mắt lao ra tay lóng ngóng mở khóa mãi mới được. Nhìn thấy thầy Cường, cô bật khóc nước nở. Anh Cường ơi, chị Uyên em lay mãi, gọi mãi không tỉnh. Thầy Cường gật đầu không nói gì, dựng xe giữa sân rồi vội vàng, xách túi chạy vào trong nhà. Uyên lúc này đã được Hương đỡ lên ghế băng dài ngoài phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào. Không khí trong nhà vẫn chưa tan hết mùi tanh lạnh của tà khí còn sót lại. Nhìn thấy cô gái đang hôn mê trên ghế, lông mày thầy cường nhíu chặt lại. Cô ấy bị bắt mất một hồn rồi. Giọng thầy trầm xuống, trong đó mang theo sự hối hận cùng với tự trách. Thầy có thể dám chắc con quỷ đêm nay có liên quan tới tiệc quỷ khí mình phát hiện trước đó. Là thầy quá chủ quan, cho rằng chỉ là âm khí bình thường. Cũng có thể pháp lực của con quỷ nam quá cao thâm, khiến thầy nhìn qua không phát hiện ra được điều bất thường. Nhưng rõ ràng thầy đã dặn hai người mang theo tấm bùa bảo vệ bên mình. Tại sao con quỷ kia vẫn ra tay được? Hít sâu một hơi, thầy cường nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc để tự trách. Điều quan trọng nhất là phải kéo Uyên trở về trước khi quá muộn tấm bùa sáng anh đưa cho hai đứa có đem theo bên mình không thầy cường vừa lấy ra chu sa chấm lên ấn đường của uyên vừa quay sang hỏi hương ngay lập tức hương gật đầu chắc nịch có mà bọn em còn cẩn thận đeo lên cổ nói đến đây bỗng hương khựng lại rõ ràng trên cổ của uyên không hề có tấm bùa nào cả hương như nhớ ra điều gì vội vàng chạy vào trong buồng chợt ra trên tay cầm theo tấm bùa đã bị của Uyên. Tấm bùa của chị Uyên bị rơi ở trong nhà. Khuôn mặt Hương lộ rõ sự hoảng hốt, nhìn biểu cảm trên mặt thầy Cường cùng tình trạng của Uyên, dù không hỏi, cô cũng phần nào đoán được chuyện này có liên quan tới ma quỷ. Chị ấy sẽ không sao đúng không anh? Những giọt nước mắt nóng hổi một lần nữa trào ra từ khóe mắt Hương. Bây giờ đã bước sang ngày 29 Tết rồi. Vốn nghĩ năm nay cả nhà sẽ được đón một cái Tết yên ổn vui vẻ bên nhau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đáng sợ đến thế này. Giọng cô đun lên từng nhịp, vừa sợ hãi vừa bất lực. Chỉ biết nhìn thầy Cường như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Đúng lúc này ngoài sân lại vang lên tiếng xe máy rộn rập. Vợ chồng nhà Vĩnh Hằng cùng Nghĩa Trang đã xạy xe tới nơi. Thầy Cường chờ tới khi họ bước vào nhà mới kể lại tường tận mọi chuyện mà thầy biết. Từ việc phát hiện ra âm khí trên người Uyên lúc sáng, đến việc đêm nay ông Tuân toàn thân đẫm máu được các cụ trong nhà khanh đến tìm thầy cầu cứu. Cuối cùng là tình trạng của cô ấy bây giờ. Có thể xông vào nhà bắt hồn Uyên ngay trước mặt gia tiên thế này. E rằng con quỷ đó không đơn giản đâu. Bây giờ muốn tìm ra nơi nó ở thì dễ. Nhưng bảo đảm có thể cướp được hồn của Uyên từ tay nó về mới khó. Thầy Cường vừa buộc lại tấm bùa bị đứt lên cổ Uyên vừa nói. Trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Sau đó thầy bố trí một trận pháp ở quanh nhà. Lại vẽ một vòng tròn bảo vệ xung quanh Uyên. Rồi mới yên tâm dặn dò mọi người. Có trận pháp này tạm thời con quỷ kia tạm thời sẽ không thể làm gì được Uyên. Tôi phải về nhà chuẩn bị một chút. Tối ngày mai nhất định sẽ đưa cô ấy về cùng đón Tết. Dòng thầy trầm xuống, ánh mắt sáng quắc mang theo sự kiên định, không cho phép bản thân mình thất bại. Mọi người xung quanh nghe vậy thì gật đầu, trong lòng họ, thầy Cường nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Nhất định phải gọi cả bà Liên và Thu Cẩm lên nữa, dám bắt cóc con gái nhà lành, để hai bà ấy lột xa nó ra nhúng vào trào dầu mới hạ dạ bà hằng nghiến răng ken két khiến bầu không khí trong phòng như bùng lên theo cơn phẫn nộ những người còn lại cũng siết chặt tay ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn tức giận sau khi thầy cường rời đi không ai có ý định ra về suốt cả ngày hôm ấy mặc trong ngoài kia người tất bật sắm tết tiếng cười nói rộn ràng khắp xóm họ vẫn quây quần bên cạnh uyên thay phiên nhau trông chừng không dám rời nửa bước Chỉ mong cô sớm tỉnh lại. Trở về nhà, thầy cường gần như không kịp nghỉ ngơi. Cả ngày hôm ấy, thầy nhốt mình trong phòng, sách cổ chu sa bùa chú pháp khí bày la liệt khắp nền nhà. Qua lời của ông Tuân, thầy biết được con quỷ nam kia là lệ quỷ chết đuối. Vì vậy, mọi thứ có thể dùng để đối phó đều được thầy cẩn thận cân nhắc và chuẩn bị đầy đủ. Không dám bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nghĩ tới cô gái trẻ mỉm cười e thẹn ngày hôm trước, trái tim thầy cường khẽ nhói lên. Thầy cảm thấy Uyên là một cô gái tốt, vậy mà ông trời lại bắt cô phải chịu quá nhiều bất hạnh. Lần này dù thầy đã phát hiện nhưng vẫn không thể ngăn lại. Xem ra đây chính là kiếp nạn của cô ấy, có muốn tránh cũng không được. Nhét toàn bộ vào trong túi vải, cuối cùng thầy thắp hương gọi bà liên lên nhờ bà giúp đỡ. Làn khói bay lên tụ thành một hình dáng mở ảo, giọng bà ma vang lên sang sảng để bực bội. Này này này, hôm nay là 29 Tết chuẩn bị giao thừa rồi đấy, người trần đón Tết thì bọn ma chúng tôi cũng phải đón Tết chứ, đừng có làm phiền tôi. Bà Liên khoanh tay trước ngực, đầu hất sang một bên không thèm liếc thầy cường một cái, dáng vẻ muốn nói dù trả ra thế nào bà cũng quyết không nhận việc. Thầy Cường mệt mỏi xoa chán vào thẳng vấn đề. Uyên bị quỷ bắt bắt hồn rồi. Bà có giúp hay không? Nghe thấy Uyên gặp nguy hiểm, bà Liên giật mình quay lại. Sao cơ? Là con quỷ nào dám hại nhà thiết kế của tôi? Sao thầy không nói sớm? Nhìn dáng vẻ sốt ruột quay sang trách cược mình của bà ma, thầy Cường trợn mắt mắng to. Bà vừa lên đã xả vào mặt tôi rồi. Đúng là đàn bà, chỉ đổ lỗi là giỏi Bà Liên hử một tiếng rồi phẩy tay Tỏ vẻ không thèm đôi co Chờ tôi xuống âm tì gọi thêm thu cẩm đã Dám động vào người của Liên mỹ nữ này Chuyến này con quỷ kia xác định tàn canh rồi Bà Liên hất nhẹ mái tóc khói Ánh mắt long lanh sát khí thì bừng bừng Nói xong còn trống nạnh xoay một vòng Tà áo mở ảo phấp phới như chuẩn bị Thầy Cường nhìn mà khóe miệng giật giật Bà xuống âm ti thì xuống lẹ dùm tôi cãi. Sao không gọi ông Luân? Đừng có kiếm chuyện vớ vẩn với tôi. Nhắc tới tên Thu Cẩm, thầy Cường theo bản năng có rúm lại hơn cả gặp quỷ. Bà liền nghe vậy biểu môi. Anh Luân hôm nay đến phiên trực rồi, không đi được. Đã nhờ vả lại còn kén người. Đáng ghét. Nói rồi bà không thèm để ý đến thầy Cường nữa. Bóng hình mở dần trong làn hương thơm rồi biến mất. Vậy là ngày 29 Tết hôm ấy, thêm hai con ma nữa ngồi bó gối bên cạnh thân thể của Uyên, chờ đợi thầy Cường hô lệnh xuất phát. Bên ngoài cổng, cả xóm đang chuẩn bị tưng bừng đón Tết. Vài nhà đã bật nhạc xuân rộn ràng. Những đứa trẻ vui tươi đuổi nhau trên con đường làng nhỏ, khoe với nhau những bộ quần áo mới được bố mẹ mua cho. Thế nhưng, trong nhà, không khí lại hoàn toàn đối lập. Không ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện năm mới, chỉ lặng lẽ ngồi nghe tiếng đồng hồ tích tắc nặng nề như từng nhịp tim đập chậm lại. Ngoài kia, Xuân đang đến rất gần, còn trong căn nhà này người ta chỉ mong kịp giành lại một linh hồn trước giao thừa mà thôi. Đúng sáu giờ tối, thầy Cường chạy con xe cả tàng của mình vào cổng, thầy mặc một bộ áo đạo vàng quanh thân treo lĩnh kính đủ mọi đồ nghề bắt quỷ. Vừa bước vào bên trong, thầy đã bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Bà Hằng, bà Liên với Thu Cẩm theo tôi đi bắt quỷ. Vợ chồng nhà Nghĩa Trang, ông Vĩnh và Hương ở lại chăm sóc cho Uyên. Nhớ từ giờ cho tới khi chúng tôi trở về, dù Uyên có thế nào cũng nhất định không được để cô ấy bước ra khỏi vòng tròn này. Mọi người nghe vậy gật đầu, tất cả đều nghe theo thầy Cường chỉ đạo. Sau đó thầy còn gọi bà Trang ra thì thầm gì đó không rõ. Khi hai người đi vào mặc cho những người trong nhà gặng hỏi, hai người đều đồng thanh. Bí mật chưa thể bật mí. Thu Cẩm cũng trở nên nghiêm túc khác thường, không bám dính lấy thầy treo trọc như mọi khi nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự lo âu. Dù chỉ vài lần hiện hồn trong giấc mơ của Uyên lên ý tưởng trang phục giúp bà Liên. Nhưng từ lâu họ đã hình thành một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Sắp xếp xong mọi người ở nhà, thầy Cường lúc này mới bắt tay vào làm chính sự. Chỉ thấy thầy lấy ra một chiếc lư hương nhỏ bằng bàn tay bằng đồng, bỏ một sợi tóc của Uyên vào đó, sau đó thắp ba nén hương. Ngọn lửa vừa bén khói hương bốc lên thành một dại mỏng, như lụa uốn lượn chỉ về một hướng. Thầy Cường đưa lư hương cho bà Hằng để bà ngồi sau xe, rồi theo hướng của khói hương bắt đầu xuất phát. Xe vừa lăn bánh, gió lạnh lập tức quật vào mặt họ. ấy vậy mà làn khói dù bị gió thổi ngược cũng không bị ảnh hưởng. Như con linh tính kéo dài thành một vệt trắng mờ lơ lửng phía trước tay lái. Thẳng tắp chỉ đường. Mỗi khi xe rẽ sang một khúc quanh, làn khói lại khẽ nghiêng mình điều chỉnh lượn nhẹ sang trái hay phải. Có lúc gió thốc mạnh làm khói trao đảo. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại tụ về một mối gom thành sợi chỉ phát sáng giữa đêm tối. Bây giờ là hơn 19 giờ tối, ở hai bên đường làng mỗi căn nhà là một khung cảnh rộn ràng khác nhau. Có nhà đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Tiếng chen đũa va vào, vào nhau leng keng, tiếng người lớn nhắc trẻ con ăn uống đàng hoàng. Có nhà bày sẵn bánh mứt, ấm trà nghi ngút khói. Cả gia đình ngồi sát lại vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng bật cười sảng khoái. Ngoài hiên những chậu quất cành đào Đã được kê ngay ngắn Dây đèn nhấp nháy rực rỡ Thầy Cường siết chặt tay lái Nhìn thẳng về phía trước Phóng băng băng trên đường Theo làn hương rẽ vào một con đường nhỏ Những mái nhà san sát Cũng lùi lại phía sau Con đường trước mặt tối hơn hẳn Chỉ còn ánh đèn xe Hát thành một vệt sáng dài Trên mặt đất lộn nhộn sỏi đá Phía sau bà Hằng giữ im lặng Không nói một lời Hai bóng hình mờ ảo của bà Liên và Thu Cẩm cũng theo sát chiếc xe. Tà áo khói lướt sát mặt đường, mắt họ sáng quắc rực lên sự quyết tâm. Còn mấy tiếng nữa nhất định phải đem được Uyên trở về. Vòng vèo thêm 20 phút nữa, làn hương dẫn họ tới bên rìa một khúc sông hoang vắng rồi cuộn tròn tụ lại thành một đám mây bay lờ lờ trên mặt nước. Thầy Cường bước xuống xe nói với mọi người. Con quỷ trốn bên dưới đó Mặt sông đục ngầu Hai bên bờ cỏ dại mọc ôm tùm Mùi buồn non trộn lẫn Mùi tanh ngai ngái bốc lên nồng nặc Thỉnh thoảng mặt nước khẽ Sủi lên vài bọt khí li ti Rồi vỡ bụp, Để lại những vòng tròn lan ra Rồi nhanh chóng chìm mất trong bóng tối Bà Liên và Thu cẩm Bay là là trên mặt nước Từ trên cao nhìn xuống Lòng sông sâu hun hút Màu đen sậm như không có đáy ánh trăng lờ mờ bị xương che khuất chỉ hát xuống một vệt sáng bạc nhợt nhạt đủ để thấy nơi đám mây hương đang lơ lửng ngay chính giữa dòng bây giờ phải làm sao thầy xuống đấy lôi cổ nó lên à đôi mắt bà liên phát ra ánh sáng xanh yêu dị chỉ chờ thầy cường hô một tiếng là sẵn sàng nhảy xuống luôn bà hằng cũng sắn quần cao tới tận đầu gối khí tế hùng khổ mặc dù chẳng biết mình cần làm gì Thầy Cường nhìn thấy mấy đồng đội không thích dùng não như vậy Thì vội ôm đầu Nó là quỷ nước đó Hai bà nhắm lại được Thì xuống đi Mà sau khi chết đi Cũng được phân thành nhiều loại Dựa theo cách chết mà có điểm yếu Điểm mạnh khác nhau Bà liên chết vì treo cổ Thì sao có thể đấu lại một con ma chết đuối Thu cầm lượn vòng bên cạnh mái tóc dài đũ xuống Chạm gần sát mặt nước Mỗi lần tóc khẽ quét qua, mặt sông lại nổi lên những vòng gợn nhỏ như thăm dò. Khác với bà Liên, nữ quỷ vẫn đủ tỉnh táo để quan sát tình hình. Đoạn sông này âm khí nặng, chúng ta xuống đó không khéo còn bị giết ngược. Thầy Cường cũng gật đầu. Cách tốt nhất là dụ nó lên đây. Còn dụ nó lên thế nào, thầy Cường đã có kế hoạch hết rồi. Chỉ thấy thầy bê từ trên xe xuống một chiếc bàn tròn nhỏ. Sau đó nhờ bà Hằng sắp xếp đồ lễ mình treo lên xe ra bàn Người ta thường nói đánh chó phải ngó mặt chủ Trước khi xử lý con quỷ nam này Cần phải xin người cai quản nơi này trước Có như vậy sau này nếu có bị ăn vạ thì thầy còn cãi được Cũng có lý do để ràng buộc đạo đức Đám quỷ thần bên dưới ép chúng phải giao người ra cho mình Chuẩn bị xong mọi thứ Thầy Cường đỡ lấy bát hương nhỏ Trên tay bà Hằng đặt lên bàn Sau đó chắp tay khom người Giọng trầm ổn vang vọng Giữa đêm khuya tĩnh lặng Kính lạy thổ địa hà bá cai quản khúc sông này Nơi đây âm khí nặng nề Có thủy quỷ ẩn nấp hại người Hôm nay ta vì cứu mạng kẻ vô tội Mà đến Kính xin trừ vị cho phép lập đàn tạm thời Mượn linh lực nơi này Ép nó hiện thân Ngay khi lời thầy vừa dứt, Một cơn gió lạnh quét ngang mặt sông Đám mây được tụ bằng khói Nghiêng hơi tản ra một chút Rồi lại tụ lại Không cách nào xuyên qua mặt nước Ánh mắt thầy cường đanh lại Xem ra đám quỷ thần nơi này Không muốn cho thầy cứu người đây mà Thầy nói nhẹ không nghe Thầy lấy ra ba đồng âm dương Liềm mạnh xuống mặt nước Giọng cũng trở nên cứng rắn Thủy quỷ hại người là trái âm luật Mong chờ vị quỷ thần chấn giữ nơi này mở đường Nếu thành xin nguyện dân nến hương đáp lễ Còn nếu không đừng trách ta báo cáo chuyện này xuống âm ti Thầy Cường không phải kẻ dễ bị bắt nạt Bà Đồng Xu kia giống như một lời đe dọa Dành cho quỷ thần bên dưới sông Thế nhưng ngày khi chúng chạm tới mặt nước Chúng lại không chìm Xoay tít trên làn nước đen Như bị một luồng lực vô hình giữ lại. Phá! Thấy đồng xu bị chặn lại. Giọng thể cường đanh thép. Như không cho phép đám quỷ già kia. Có cơ hội lựa chọn. Cùng lúc ấy. Bà Liên cũng rút ra một chiếc xích sắt. Mượn ké của ông Luân. Khi thế. Như một vị nữ tướng quất mạnh xuống mặt nước. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Mặt nước như bị xé rách. Toàn bộ khúc sông như rung chuyển. Dù không có kế hoạch trước Nhưng hai người này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý mái tóc bà Liên bay phần phật trong gió Mang theo uy nghi sát phạt Hệt như một vị âm sai thực sự Đứng trên bờ bà Hằng há hốc miệng không kìm được thốt lên Ngầu, ngầu quá đi thôi Cả không gian như nổi cuồng phong Dưới sự hợp lực của thầy Cường và bà Liên Con sông như bị khuấy lộn lên Quả nhiên thứ chấn giữ nơi này đều thuộc dạng thân lửa ưa nặng Cảm nhận được hai kẻ mới tới không dễ sơi Cuối cùng cũng chịu xuất hiện Một bóng người mờ ảo được bao phủ trong sương xám trồi lên mặt nước Giọng nói như từ đáy sông vọng lên lộ ra sự tức giận Các người là kẻ nào lại dám tới quậy phá nơi này Có tin... Tìm... Ẩm Chưa để thứ kia nói hết câu bà Liên đã phung dây xích trên tay quất thẳng về phía bóng hình vừa mới ngưng tụ chưa được bao lâu xương xám bị đánh tan thành từng mảnh tàn ra khắp mặt sông như bị xé rách âm khí rung lên dữ dội nước dưới chân nó dậy sóng xoáy thành vòng tròn meo mó vài phút sau bóng người kia lại một lần nữa tụ lại trên mặt nước cách xa bản liên hết sức có thể trong màn xương lộ ra hai con mắt đỏ lấm lét đảo một vòng Giọng nói cũng hạ xuống Nhân quả âm dương ta không can thiệp Các người dám tới không sợ Vẫn là đe dọa Thiền lôi mộc kích cấp cấp như luật lệnh Lần này là thầy cường ra tay Nói với mình không can thiệp Vậy mà lại ngăn khói hương của thầy xuống tìm người Đúng là mặt dày vô sỉ mặc dù chưa thể nhìn ra được thứ chấn giữ nơi này là thần hay quỷ, nhưng thầy đã có thể khẳng định thứ này chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu không phải sợ dây dưa với nó không cứu được uyên, thầy cường nhất định sẽ lôi con này lên bờ tận cho một trận nên thân. Bị đánh tan lần thứ hai, thứ kia im bặt, mặt sông lặng đi vài phút, rồi nó hiện thêm một lần nữa, vị trí cách xa cả thầy cường lẫn bà liên. Lần này dòng nó nhỏ như mũi Vừa bất lực vừa nghẹn ngào Các người dám ra tay với quỷ thần Ta sẽ Ta sẽ báo Nó không nói được hết câu Bất chợt một bóng trắng nhanh như chớp lướt nhanh trên đỉnh đầu nó Thu cầm cười lạnh vung tay Một lần nữa thứ đó Chưa kịp nói hết câu đã bị chấn át Lúc này đã hơn 21 giờ tối Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là bước sang năm mới Hai bên rơi vào thế rằng co Vì bị thứ kia ngăn cản Nên thầy Cường không cách nào Lần ra con quỷ nam kia Mà thứ kia cũng chẳng khá hơn Bị nhóm thầy Cường quậy đục nước Cũng bắt đầu thấy đuối sức âm khí xung quanh Cũng bị đánh cho tán loạn Lại thêm vài phút chờ đợi Ngay khi bà Liên và Thu Cẩm định đánh liều Xông xuống thì thứ kia lại lên tiếng Lần này nó không dám hiện thân nữa Ta cho phép các người được bắt quỷ trên địa bàn của ta Sau khi xong chuyện Nhớ phải dâng hương nến đáp lễ đầy đủ Nói xong nó lặn mất tâm Trả lại khúc sông vẻ tối tăm ban đầu Chỉ còn là nước đen lặng lẽ chảy Như thể mọi hỗn loạn vừa rồi chưa từng xảy ra Bà Hằng ngơ ngác nhìn quanh Ờ chỉ thế thôi à Bà vốn tưởng sẽ phải xảy ra một trận đánh long trời lở đất Không ngờ thứ không nhìn rõ mặt kia Lại biết co dỗi tới như vậy Đôi mắt thầy cường đăm đăm Nhìn xuống mặt nước Giọng nói rất nhỏ Để cho bà Hằng nghe thấy Cũng may là nó biết sợ đó Cũng đỡ cho chúng ta Biết bao nhiêu rắc rối Không có sự ngăn cản Làn khói hương không còn bị chặn lại Mà như hóa thành một sợi dây Xuyên qua mặt nước bốn cặp mắt căng thẳng nhìn nó di chuyển qua lại như tìm kiếm thứ gì đó ngay khoảnh khắc nó khựng lại mắt thầy cường liền sáng lên tìm thấy rồi <cười> tìm thấy rồi trước mắt bọn họ là làn khói hương căng ra như móc trúng thứ gì đó dưới đáy sông sâu mặt nước bên trên điểm ra từng vòng sóng nhỏ sợi khói hương như hóa thành thực thể bị thầy cường tay không bắt lấy âm tỳ hữu lộ hồn phách quy tung hương làm dây khí làm câu kẻ chìm đáy nước theo lệnh ta lên giọng thầy cường vang lên trầm mà sắc khẩu quyết vừa dứt liền giật mạnh cổ tay muốn kéo cái thứ dưới đáy sông kia ra ngoài mặt sông chấn động bọt khí sôi lên sùng sục đợi dây hương rung lên bần bật như có thể đứt bất cứ lúc nào Hừ. hai chân thầy cường đứng tấn trên nền đất chán nổi gân xanh thân hình cao gầy trao đạo như sắp ngã quỷ sức lực của con quỷ nam dưới đáy sông rất lớn cho dù đã bị trói lại nhưng nó vẫn điên cuồng dấy giụa sức của thầy cường không những không làm gì được nó mà còn sắp bị nó nôi tuột xuống sông ba người đàn bà bên cạnh nhìn thầy như vậy thì há hốc mồm Ngay khi họ còn chưa biết làm gì thì đã bị thầy Cường mắng xối xả. Còn đứng đây nhìn, mau kéo, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Thầy nói không ra hơi giọng lạc cả đi. Thấy thầy như vậy bà hằng biểu môi. Yếu như cây sậy, vậy mà còn không chịu tập thể dục đi. Mộng thì nói vậy nhưng bà là người phản ứng lại nhanh nhất, chạy tới ôm lấy hông thầy Cường. Sau là thu cầm rồi cuối cùng là bà Liên. Cứ thế dưới ánh trăng mờ nhạt, bốn bóng người nghiêng ngả thành một đường xiên kỳ quái người trước cổng mình người sau ôm chặt người trước tóc tai rối tung mặt mày đỏ bừng vì dùng sức từ xa nhìn lại trông cảnh tượng vừa bi tráng lại vừa mắc cười mỗi khi con quỷ nam dưới đáy sông giật mạnh một cái cả chuỗi người lập tức đồng loạt chúi về phía trước nửa bước đến khi thầy cường gầm lên kéo ngược lại cả đám lại ngửa ra sau như sắp ngã ngựa hai ba Hai ba kéo Có thêm ba bà dồn sức tình hình trong chớp mắt liền được đảo ngược Người ta nói hai đấu một không trột cũng quẻ nữa là đây Có bốn người hội đồng một mình con quỷ Sợi dây hương giữa không trung phát sáng nhẹ nhẹ Dưới đáy nước con quỷ nam gào lên một tiếng nghẹn ứ Thân ảnh đen sẫm bắt đầu bị kéo trồi lên từng chút từng chút một Sắp rồi sắp rồi Chị em đâu? Lên! nhìn thấy bóng dáng nó bà hằng phấn khích rú lên hai bàn tay theo đó gậy lấy thầy cường càng thêm chắc mắt bà sáng lên như đèn pha chuỗi người kéo người ở trên bờ nghiêng hẳn ra sau lần nữa rồi ầm một thi thể thối rữa bị kéo vật lên bờ dưới ánh trăng cái xác kia trông vô cùng kinh khủng toàn thân nó trương phình da thịt nhũn nát từng mảng thịt bong ra lộ xương trắng nhấp nhác tóc tai bết lại thành từng mảng đen sì. Nước đục chảy ròng ròng từ các khốc mắt trũng sâu Làn khói hương tản ra như một tấm lưới Từng sợi khói quấn quanh cổ vai cánh tay Và cả thân hình trương phình đó Khiến nó không cách nào cử động được Chỉ có thể rú lên giữ tợn Dám bắt tao, tao giết hết chúng mày Đúng như thầy cường đoán Nó là một con thủy quỷ chết đuối dưới khúc sông này Bốn dĩ quỷ chết đuối không thể lên bờ là thứ chấn giữ khúc sông này đã thả nó ra để hại người nghe lời đe dọa của con quỷ bà liên tức giận giật vung sợi dây xích sắt đánh vào thân xác xuyên thẳng qua lớp thịt nhũn trúng phần hồn ẩn bên trong con quỷ nam rú lên thảm thiết một luồng bóng đen bị xích sắt móc trúng giật phăng khỏi thi thể đang phân hủy trên mặt đất linh hồn con quỷ bị lôi tuột ra ngoài lơ lửng giữa không trung hình dạng méo mó mờ ảo nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt dữ tợn hai bàn tay nó đặt lên vai hồn của uyên đôi mắt cô nhắm nghiền như không có ý thức trạng thái chập chờn mờ nhạt như có thể tan biến bất cứ lúc nào uyên nhìn thấy cô bà liên muốn lao tới ngay lập tức con quỷ rít lên giọng the thé đừng qua đây tiến thêm một bước ta bóp nát nó Trước đó nó chính là muốn đưa Uyên ra ngoài dìm chết ở khúc sông này Để nó có vợ Mà thứ tả linh bên dưới cũng có thêm một tay sai Thế nhưng nó không ngờ bên cạnh Uyên lại có thầy Cường lợi hại tới như vậy Không những không đạt được mục đích mà còn bị dìm tới tận đây Ép thứ kia phải giao nó ra ngoài Mau thả linh hồn cô ấy ra nếu không đừng trách tao Giọng thầy Cường đanh lại trong mắt lộ ra sát khí nhưng bị kiêng rẻ con quỷ nam làm hại uyên nên mới cố kìm nén lại nghe thấy lời đe dọa con quỷ nam ngửa cổ cười lớn đôi mắt đỏ long lên sòng sọc mày định làm gì tao tao phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được nó sao chúng mày lại phá tao nó cầm lên giận dữ oán khí trong nháy mắt bùng lên mãnh liệt khi còn sống nó là loại cặn bã của xã hội ai cũng coi thường Cuối cùng bị đại ca sau khi dùng xong thì phủi tay dìm chết. Bây giờ dù đã hóa thành quỷ rồi nó vẫn bị kẻ dưới nước sai khiến. Khó khăn lắm mới tìm được cô gái hợp mệnh thì lại bị thầy cường phá nát. Nó không cam lòng bị dày xéo như vậy. Một hồn của Uyên bị nó ôm chặt vào lòng đôi mắt lóe lên căm hận. Nó là của tao chúng mày đừng hòng mang nó đi. Giọng nó đít qua kẽ răng oán khí cuộn lên thành từng vòng khói đen đặc quánh ép không khí quanh đó nặng như chỉ không gian bên bờ sông căng thẳng đến nghẹt thở thu cẩm lướt sang bên trái tà váy quét nhẹ trên mặt đất ánh mắt lạnh băng mái tóc dài bay ngược trong luồng âm phong cả thân người toát ra cái thứ khí tức sắc lạnh bà liên tiến sang phải sợi xích sắt trong tay leng keng vang lên từng nhịp khô khốc bà khẽ xoay cổ tay Xích uốn cong như một con rắn Kim loại trở lạnh Hai người quay chặt con quỷ nam Vào giữa Chỉ chờ thầy Cường ra lệnh là lập tức ra tay Thế nhưng vì an toàn của Uyên Thầy Cường không dám manh động Ánh mắt rán chặt và bàn tay đen kịch Đang siết linh hồn của Uyên Mà con quỷ kia cũng không thể chạy thoát Hai bên cứ vậy Giẳng co với nhau Gió đêm thổi qua bờ sông Mang theo mùi tanh lạnh oán khí và khói hương đan xen vào nhau khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến nghẹn thở bây giờ đã là gần 23 giờ đêm chỉ còn hơn một tiếng nữa là bước sang năm mới nhìn linh hồn uyên yếu ớt trong tay con quỷ trong lòng bà Hằng dâng lên một nỗi chua sót hơn hai năm trời con bé mới dám về nhà, vốn tưởng sẽ có một cái Tết vui vẻ, ai dè. bà níu lấy cánh tay thầy cường rộng rưng rưng Thầy làm gì đi chứ Khi nay đã hứa là đưa con bé Uyên về kịp đón giao thừa mà Thầy cường nhíu mày không nói gì Ánh mắt dán chặt vào con quỷ trước mặt Bề ngoài giống như thầy Không thể làm gì được nó Nhưng sâu trong ánh mắt lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó Cùng lúc ấy ở nhà của Uyên Hương đi đi lại lại trong nhà Hai tay suốt ruột vò lại với nhau Sao đến giờ mọi người vẫn chưa về Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Vì đi học xa nhà Nên cô không được chứng kiến Cảnh thầy Cường bắt quỷ bao giờ Đối với chuyện này vô cùng sợ hãi Trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh Máu me đáng sợ Như trong phim kinh dị Cả người run lên vì lo lắng cho chị Uyên và mọi người Ngược lại ông Vĩnh Và vợ chồng nhà Nghĩa Trang Thì bình tĩnh hơn Bà Trang thậm chí còn có tâm trạng xuống bếp Chuẩn bị mâm cơm giao thừa trước Chỉ chờ mọi người trở về là có thể xung vầy cùng nhau. Giọng bà vọng lên từ trong bếp. Lo lắng thì có ích gì. Yên tâm thầy Cường sơ dở trăm trận trăm thắng. Có thêm bà Liên với Thu Cẩm nữa. Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Hai người đàn ông trung niên cũng đồng loạt gật đầu. Họ có lòng tin với ba người thầy Cường tuyệt đối. Đúng đó đến quỷ trinh nữ dưới mộ thầy còn vật như ngoé nữa là quỷ nước bình thường không cần lo đâu bỗng uyên khẽ rên lên một tiếng âm thanh rất nhỏ như tiếng thở gấp thoát ra từ cổ họng khô khốc cả căn phòng lập tức im bặt hương là người phản ứng đầu tiên quay phát lại la lên chị uyên tỉnh rồi uyên nằm đó hai hàng mi khé run nhẹ đôi môi khô khốc khé mở nói bằng giọng khều khào nước nghe thấy tiếng la bà Trang cũng vội bước ra khỏi bếp tay còn dính chút nước ông Vĩnh và ông Nghĩa cũng đứng bật dậy bốn người bọn họ quay quanh Uyên trong ánh mắt ánh lên sự vui mừng đấy tôi nói ngay mà thầy Cường cùng với mọi người chắc chắn sẽ cứu được con bé trở về vội vàng đót nước kề bên miệng của Uyên Hương đỡ cô dậy dựa lên người mình hỏi nhỏ chị uyên chị thấy thế nào rồi uyên khẽ mở mắt đôi đồng tử còn mờ đục nhìn lướt qua căn phòng như chưa kịp định thần nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy ánh mắt chợt co lại cả người giật lên như có một cơn đau buốt xuyên thẳng qua cơ thể đôi mắt cô đạo tròn giả vờ đau đầu đau đau quá toàn thân uyên co rúm lại vai run lên bần bật Cô nghiêng người như muốn ngã khỏi ghế dài. Thực chất là muốn nhòi ra ngoài vòng tròn trận pháp. Thầy Uyên phản ứng như vậy mọi người cuốn lên. Bà Trăng ấn Uyên lại ghế ép cô nằm xuống. Đầu đầu thì nằm xuống đây nghỉ đi. Để cô xuống múc cho con bát canh bí đỏ. Bị kéo lại một tia cáu giận thoáng qua đáy mắt. Nhưng lập tức bị che đi. Uyên không cam lòng lại chuyển xuống ôm bụng con còn đau bụng quá con muốn đi vệ sinh sắc mặt cô tái nhợt mồ hôi lạnh định ra trên trán như thể thật sự đang chịu cơn đau quặn thắt ruột gan ông vĩnh nghe vậy thì chạy vút vào trong nhà mang ra một chiếc bô nhỏ đặt ngay bên cạnh nói bằng giọng chân thành còn còn yếu ra ngoài lỡ trúng gió thì sao cứ đi luôn ở đây đi chú với chú nghĩa ra ngoài đừng ngại đôi mắt uyên đỏ lên đôi môi tái nhợt bặm chặt con con không quen con muốn ra ngoài giọng cô như sắp khóc tới nơi đôi tay đặt trên bụng siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch hương ngây thơ còn tưởng uyên thật sự sắp không chịu nổi vội đứng lên nói với mọi người sao chị uyên đi tại đây được để con đỡ chị ấy ra ngoài đi nhanh thôi không sao mà đôi mắt uyên lập tức sáng lên Trong đáy mắt lóe lên niềm mừng rỡ khó giấu, bàn tay cô đưa lên túm chặt lấy cánh tay Hương, giọng khẩn thiết. "Đúng vậy, chỉ đi một chút thôi mà." Hương sững người trước phản ứng bất ngờ của Uyên, cánh tay bị móng tay Uyên bấu chặt đau nhói. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn ra đây không giống tính cách của Uyên mà là một người hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc Hương kinh hoàng không biết phải làm sao thì ở phía sau bà Trang lao tới. Từ trong túi lôi ra một đồng âm dương, dí thẳng vào giữa chán của Uyên. Âm tả xuất khiếu, oán khí tán khai. Hồn phách quý vị, trần linh bất tán. Dương khí hộ thể, âm vật lui ngay. Thiền địa chứng giám, chấn. Mỗi câu chú dứt ra đồng âm dương trên chán Uyên lại phát sáng thêm một nhịp. Cùng khi đó, con quỷ nước bên bờ sông ngửa cổ gào lên đau đớn. Linh hồn của Uyên trong tay nó sáng bừng lên, nóng bỏng như than hồng, ép nó phải buông tay ra. Môi Thầy Cường khẽ nhếch lên như đã đoán được từ trước, thân ảnh nhanh như chớp đoạt lấy luồng sáng bật ra khỏi tay con quỷ. Thấy Thầy Cường đã cứu được Uyên, bà Liên và Thu Cẩm cũng không cần phải kiêng dè nữa. Thu Cẩm gào lên Bà mày chờ giây phút này lâu lắm rồi Hai đứa quỷ đồng loạt lao lên Quỷ khí quay người họ bùng phát Không còn giữ lại chút nào Sợi xích sắt trong tay bà liên Xoáy tròn như lốc Chỉ một nhịp vung Xích đã quấn chặt lấy cổ con quỷ nam siết mạnh đến mức hồn thể nó méo mó Thu cầm cũng áp sát bên sườn nó Móng vuốt sắc lạnh vươn ra Cắm sâu vào linh hồn nó bóp chặt Chết đi Theo quy trình bình thường ma quỷ sau khi bị thu phục Sẽ phải đưa về âm ti để định tội Nhưng đối với con quỷ này Họ lập tức khiến nó hồn phi phách tán Ngay tại chỗ Cho dù bị âm ti trách tội Họ cũng chấp nhận Đây chính là cái giá cho kẻ nào Dám động tới người thân của nhóm họ Không Khuôn mặt con quỷ vặn vẹo vì đau đớn Đầu nó lệch hẳn sang một bên Cổ kéo dài bất thường Tiếng gào từ trong cuống họng của nó vỡ vụn thành từng mảnh rít chói tai dưới xung kích phát ra từ quỷ khí trên người thu cẩm cửa mặt nó biến dạng liên tục miệng há rộng đến mức gần như xé toạc hai bên má hàm đăng nhọn hoát va vào nhau lập cập phát ra cái thứ âm thanh ken két khiến ra đầu người nghe tê dại đầu nó nứt toác vết nứt chạy thẳng xuống trán qua sống mũi xé dọc thân thể Từng mảng hồn thể bong ra như cho cháy Rồi xuống rồi tan thành khói đen Cùng với đó thi thể trương phòng nằm bên dưới vệ cỏ Cũng phát ra những tiếng xèo xèo như bị đốt cháy Chỉ sau 2 phút Linh hồn nó đã nát vụn tan vào không khí Thần xác cũng bị đốt thành một vũng máu đen hôi thối Thấm nhanh xuống nền đất ẩm Vĩnh viễn tàn biến tại nơi này Gió ngừng thổi Mùi tanh nồng trong không khí cũng dần nhạt đi Họ đã thực hiện đúng lời hứa cứu được linh hồn uyên về trước khi bước sang năm mới. Bà Hằng đứng lặng người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện mãi mới có thể thốt lên một lời. Wow! Mấy người kia không được đi xem cảnh tượng này đúng là đáng tiếc. Ba tổ tông của tôi ơi! Mãi đỉnh, mãi đỉnh! Vừa nói bà vừa đưa hai ngón tay cái lên vẻ mặt kích động đến đỏ bừng giống như chính mình là người ra tay vừa rồi vậy. Bên kia căn nhà nhỏ, Uyên sau khi gào thét một hồi thì bỗng khựng lại, trợn trắng mắt đổ gục xuống sàn. Bà Trang thu tay lại, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đồng âm dương vẫn còn in hẳn trên trán của Uyên. Vậy là sao nhỉ? Không ngờ tôi cũng có ngày biết niệm pháp quyết trục quỷ. Đến giờ hai tay vẫn còn run đây này. Quay lại, khi chuẩn bị xuất phát, thầy Cường... Gọi bà Trang ra chính là để đưa cho bà đồng âm dương này cùng với pháp quyết Nói khi Uyên tỉnh lại phải lựa thời điểm ấn đồng xu này ngay chính giữa nhân trung cô Khiến con quỷ kia bị bất ngờ mà trở tay không kịp Ngay từ đầu mọi chuyện như đã được thầy Cường nắm chắc trong lòng bàn tay Đoán khi mình không ở đây con quỷ sẽ thông qua sợi hồn phách trong tay Để nhập vào đưa cơ thể Uyên muốn dìm chết cô một lần nữa Muốn khôn lỏi với thầy, con quỷ kia vẫn còn non và xanh lắm. Còn vì sao chỉ nói với một mình bà Trang, thì là vì thầy cảm thấy ba người còn lại không đáng tin một tí nào. Để họ biết được e rằng sẽ diễn không thật. Nếu để con quỷ phát hiện thì coi như hỏng bét. Hai ba giờ mười phút, điện thoại của ông Vĩnh reo vang, dòm bà Hằng vang lên lẫn trong tiếng gió. Alo, alo, bảo mọi người chuẩn bị cơm nghe, cứu được con bé rồi. Nghe thấy câu cuối cùng ông Vĩnh như vỡ òa vội vàng hét lên với những người còn lại trong phòng. Được cứu rồi, họ thành công rồi, mau mà, dọn cơm nhanh lên, xuống nữa là họ về tới nơi rồi đó. Giọng ông vang dội khắp gian nhà, vừa lạc đi vì xúc động vừa bật cười không kiềm chế nổi. Ông Nghĩa nhảy cấn lên. Thật sao? Tôi biết họ nhất định sẽ không sao mà. Để tôi chạy xe máy qua đón bà cháu bà Hoa với cái Quỳnh qua đây luôn nhé bà trang cũng cười toe toét kéo hương chạy ngay xuống bếp được được được chuẩn bị đón giao thừa thôi nào yeah khi bốn người thầy cường trở về thì mọi người đều đã có mặt đông đủ mâm cơm tất nhiên cũng đã được bày biện đủ đầy vẫn còn đang nghi ngút khói trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người thầy cường lấy ra phần hồn còn thiếu hợp vào thân xác của uyên cả gian phòng im phăng phắc Mọi ánh mắt đều dõi theo bàn tay kết ấn của thầy Cường cũng nín thở chờ đợi. Một phút, ba phút, năm phút, mi mắt của thiếu nữ khẽ run rồi từ từ mở ra. Lần này không phải là con quỷ kia dở trò nữa mà đó chính là cô. Uyên chớp mắt vài lần nhìn quanh mọi người. Ngay sau đó như nhớ tới chuyện đáng sợ vội hét lên ôm chặt lấy đầu. Quỷ, có quỷ, bố ơi, cứu bố tôi với cơ thể cô run bần bật vai cò rút như cố thu mình lại khỏi thứ ám ảnh vẫn còn in sâu trong tâm trí nhìn người con gái yếu đuối trước mặt mình trong lòng thầy cường khé nhói lên một nhịp chẳng kịp suy nghĩ gì mà ôm chầm lấy cô bàn tay vỗ nhẹ lên lưng uyên dịu dàng an ủi có anh ở đây không sao nữa rồi hai bố con em đều an toàn rồi trước hành động đột ngột của thầy không khí căn phòng như bị đông cứng lại Mọi người còn chưa kịp định thần, trước tiếng hét của Uyên thì đã bị hành động của thầy Cường làm cho choáng váng. Thầy Cường hình như cũng nhận ra mình hơi thất thố, cả người căng lên, hai vảnh tay nhanh chóng đỏ lựng cả lên. Chính thầy cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Ông Vĩnh há cứng cả mồm vội vàng thúc vở. Thầy Cường, thầy Cường kìa. Bà Hằng che miệng cười khúc khích. <cười> Thấy hợp đôi không? Khéo sắp được ăn cỗ rồi đấy. Những người còn lại nhìn cảnh tượng này Cũng vội vàng ho khan đảo mắt quay đi Chỉ có mình thu cầm là vẫn nhìn chằm chằm Đôi mắt long lanh như trực khóc Vội mặt trong lòng ngực thầy Cường Uyên cũng xấu hổ muốn đổn thổ xuống đất Nỗi sợ trong thoáng chốc cũng như bị đánh tan Không khí tĩnh lặng này cuối cùng bị cái thảo phá vỡ Chú Cường với cô Uyên ôm nhau là yêu nhau à? Câu nói ngây thơ của trẻ con Khiến những người xung quanh cũng phải phì cười thầy cường vội buông uyên ra gái đầu ầm um, không không phải vậy đâu sợ đôi trẻ xấu hổ mọi người liền tàn ra giả vờ dọn cỗ thảo cũng bị bà hoa bế sang một bên dạy dỗ câu quen thuộc trẻ con không được nói linh tinh chỉ thương cho thu cẩm vẫn chưa hết sốc đứng đờ một chỗ bà liên thấy vậy thì khẽ thở dài vỗ vai Ai, cái thằng đấy thì có gì mà buồn Sinh như cô phải kiếm chồng đẹp trai cơ anh Luân nhà chị thì mới xứng đáng. À, nói mới nhớ, chắc giờ ông ấy đang ở bên bờ sông bắt con yêu vật giả dạng quỷ thần chấn sông kia rồi. Lát nữa gọi ông ấy qua luôn đây, vậy là họp mặt đông đủ không thiếu một ai. Bên ngoài bờ sông, ông Luân đã lôi tuột con yêu vật kia lên bờ, mặc cho nó van xin thảm thiết. Thì ra nó là một con cá trê lâu năm, vì từng ăn thịt người mà hóa thành tinh đánh đuổi thổ thần chiếm dụng nơi này đã hơn hai năm. Quan tha cho tôi, từ nay tôi sẽ không dám hại người nữa đâu mà. Bây giờ nó đang sợ tới xanh mắt, tại sao lại đụng đúng phải đám thầy cường làm gì? Vừa tức nó lại vừa hận, rõ ràng thằng cha kia trước khi đi còn hứa sẽ cúng hương nến và hai con gà cho nó. Vậy mà vừa quay mặt đi đã báo âm sai. Biết vậy, biết vậy nó đã không tin Giúp con quỷ kia liều chết một phen Nhưng tới giờ dù có hối hận thế nào Thì cũng đã muộn rồi Sau khi áp giải con cá chê tinh Về âm phủ Thân phận và cái chết của con quỷ nam kia Cũng bị tra ra Hắn tên là Huống Khi còn sống bị đám giang hồ chém một nhát Rồi ném xuống sông chết thảm Thế hắn chết oan uổng Oán khí lớn tính cách lại độc ác Nên con cá chê thu nhận Làm tay sai cứ cách vài tháng nó lại thả huống lên bờ tìm người sống đưa đến đây dìm chết mạng người trong tay bọn chúng đã lên tới năm sáu người cộng thêm ông luân nói đỡ chuyện thầy cường cùng hai nữ quỷ đánh tan hồn phách của huống cuối cùng cũng được bỏ qua khi ông luân mang theo tin tốt dưới âm ti lên trần đã là hai ba giờ năm tám phút chỉ còn hai phút nữa là tới giao thừa gác lại vui buồn xấu hổ sang một bên Mọi người cùng quay quần bên mâm cơm gia đình, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhẩm đếm từng giây đón thời khắc bước sang năm mới. Bỗng thầy cường nhíu mày, thầy cảm thấy một luồng âm khí quen thuộc đang lao nhanh tới đây bằng tốc độ chóng mặt. Vài giây sau lão ma sói xuất hiện giữa sân nhà hai tay ôm chặt hơn chục cây hương nến cười hề hề. Ê, ê, ê, cả nhà tụ tập đông đủ quá ta, tôi tìm mọi người mãi mới lần ra được tới chỗ này đó. Thầy cường nhận ra lão a sủi thì giật náy mình Đôi mắt nhìn ra cổng Còn tượng mo trương cũng tới Khi thì thấy chỉ có mình lão Thầy nhíu mày khó hiểu Tết lão không ở trên bàn Đón tết sao lại xuống đây làm gì Đôi mắt lão mà xó sáng quắc Trong đêm Ánh nhìn khẽ lướt qua thu cẩm Đang ngồi ủ rũ trên chiếu thì khựng lại bén lén à, Tôi xuống đây để đuổi theo tình yêu đó <cười> Thầy không yêu Thầy không hiểu được đâu Nói rồi không để ai kịp nói gì, là bay vút vào trong nhà. vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh thu cẩm. Vừa lúc tia pháo hoa đầu tiên sáng vụt trên bầu trời đêm. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, chịu sự như mơ, chẳng điều bất ngờ. Hàng giờ hạnh phúc nha mọi người. À, câu chuyện này à, đến đây là hết rồi. Đã qua năm mới được khoảng mười mấy ngày nửa tháng rồi. Nhưng hôm nay mới đọc cái câu chuyện vào ngày giao thừa. Lẽ là câu chuyện này là đọc đúng đêm giao thừa thì cũng khá là hợp ha quý vị. Nhưng mà do lúc trước Tết hình như chuyện tác giả chưa gửi về. Hay là hay là chắc do lúc đấy nhiều ấy quá, nhiều nhiều chuyện quá nên là thuận cũng không không không để ý cái câu chuyện này nữa. Thôi nhưng mà dù sao thì bây giờ vẫn còn mới có mười mấy ngày vẫn chúc mừng năm mới mọi người ha. Và cảm ơn tác giả khúc cá bóng, cái sơ đi thầy cường ấy rất là hay anh thấy nó rất là thú vị bởi vì là ngoài cái những yếu tố về ma mị ra thì còn sự tấu hài của tác giả nó không cá bốn có lẽ ở ngoài đời cũng là một người rất là hài hước thì mới có thể viết chuyện có nhiều cái tình huống hài hước dí dỏm như vậy rồi cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện này